Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng hiện tại giờ đây chỉ có mình hắn là người duy nhất. Sao là vậy nhỉ? chỉ thả dây leo xuống miệng giếng dọi đèn pin xung quanh. Hoàn toàn không thấy bóng rùng đâu. Điều này khiến hắn cảm thấy điền tiện. Không thể nào như thế được. Làm sao cô có thể trèo cao như thế? chỉ tức tốc leo trở lên mặt đất và bước tới hai ba bố đã đem theo trước đó. Hắn dùng sức kéo lê tới thành giếng và quảng xuống Khi đó hắn cầm vài chai rượu bằng thủy tinh Ném xuống miệng riêng Như cảm thấy mọi việc đã đâu vào đấy Hắn tự mội cho mình điếu thuốc Và ngồi xuống nơi thành giếng miệng lầm bẩm Ở đó mà buộc xương đi Muốn chiếm giả tài hả Xuống âm phổ mà chiếm chỉ giết mạnh hơi thuốc Rồi phun ra làn khoai mọc Chầm ngâm chừng dây lát Hắn thả điếu thuốc xuống riêng Chỉ bài khắc sau đó lửa đã cao tới miền diễn, dọi ánh sáng vàng le lói khắp nơi. Sau đó Chí ngã mắt nhìn đầm đầm về phía rừng cây gần đó. Dường như cảm thấy có điều gì đó khác thường khiến hắn trao mày Cuối cùng hắn quyết định tiến vào cánh rừng. Cùng thời gian này, Dung đang băng chạy qua những cánh rừng, dường như đã đuối sức trước những sự việc đang diễn ra vừa lại. Cô chưa có gì vào bụng từ lúc bị Chí giam giữ. Cho đến bây giờ, đến người Dung đói là Lại còn phải chạy bộ hơn nửa ngày trời, tả áo lem nhem dính đầy bụn đất, chỉ bị té ngã nhiều lần, nhưng cô vẫn còn cố sức chạy. Từng lời nói ánh mắt của những linh hồn bị trí giết hại cứ ẩn hiện trong đầu Dung, đến cô không thể nào dừng lại mà nghỉ ngơi được. Lúc này, trong Dung thật đáng thương. Ngoài ra trong ký ức của Dung, hình bóng của Trí lại hiện lên rõ rẹt, nụ cười hiền hòa ngày xưa, nay lại biến thành tả ác. Và ánh mắt nhìn cô si mê ngày nào lại trở nên tàn nhẫn vô ngần. Điều này khiến Dung đau đớn nước mắt lạ chả thấm vào da thịt lạnh buốt nhỏ đến thịt gạt. Cô đã những tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi được chỉ yêu thương chiều chuộng. thế mà giờ đấy cô lại phải đối diện với những sự thật mà Trinh Hăn đã gây ra. Lại một lần nữa Dung bấp ngã. Nhưng lần này cô không đứng ngay lập tức những lần khác mà ngồi ngây dại. Chỉ vì chiếc vọng cầm thạch màu trắng mà chí tặng cho cô hôm sinh nhật đã vỡ tàn. Nhìn những mảnh bớ trên đất nước mắt Dung lại trực tuồn rơi. Thật khó có thể nói tình cảm của Dung lúc này. Cũng không đủ sức đứng dậy từ trong rừng thẳm ẩn chứa một nỗi đau mờ nhạt. Bật chợt một bàn tay đặt lên vai Dung khiến cô sật này. Sao chị lại ngồi ở đây thế này? người vừa lên tiếng không ai xả lại Trình Lan là và cô Dung. Nhìn thấy Lan, Dung như cá gặp nước, ôm chặt lấy Lan mà khóc nở. "Tại sao lại như thế này? Tại sao anh ấy lại làm như thế?" "Chị bình tĩnh lại đi nào, có gì cứ từ từ nói, có em ở đây, rồi chị không cần phải sợ." Lan vừa xoa lưng Dung vừa an ủi. Sau vài giây phút, Dung kể lại hết mọi sự tình về việc được oan hồn của sơn cứu sống ra sao cho Lan biết. Nghe xong Lan khe thở dài Cũng may là như thế chỉ có biết em và Tín kiếm chị bất vả lắm không? Sao em biết Tín à? Mà chị quên hỏi tại sao em lại xuất hiện lúc này Mấy ngày qua em ở đâu? Thật ra em không phải là Lan là có vẻ ngập ngừng Lần này chính Lan là người phải kể dung nghe mọi chuyện Nói vậy em chính là Nhãn Vâng Thật ra Lan đã tự vẫn rồi chị Em muốn mượn thẻ xác của cô ấy để làm một vài chuyện. Chuyện này vô cùng đáng sợ đối với Dùng. Từ lúc nhìn thấy oan hồn của mọi người Dung đã cảm thấy hoang đường lắm rồi. Bây giờ lại thêm chuyện ma nhập xác, thử hỏi ai mà tịp trận hồn. Nói vậy là là đã chết rồi sao? Dường như linh hồn của chị ấy đã ngủi vùi trong thể xác. Em không thể nào đánh thức được nên đành mượn tạm. Dũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng. Một lần nữa cô lại nhìn vào những mảnh vỡ của những chiếc vòng cầm thẳng. Đột nhiên cô đứng phát dậy. Chị định làm gì? Lan tò mò hỏi. Chị phải đi gặp chí nhất định là vậy. Trời đất, giờ này mà chị còn muốn gặp hắn sao? Chẳng lẽ chị không sợ hắn sẽ giết chị diệt khẩu à? Anh ấy nhất định không làm thế, chị tin chắc như vậy. Nói xong dung bột chạy đi, để lại Lan một mình với ánh mắt ngỡ ngàng gọi theo. Điệt rồi, chị ta điên mất rồi, không được, mình phải báo tin biết. Nghĩ xong, làng cũng bộn chạy đi theo hướng khác. Sau khi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net